các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhà mình bị người khác xâm nhập nguyên do là bởi vì hương bạc hà thản nhiên tản ra trong phòng chẳng những chẳng những chiếc bàn bình thường trong rỗng được thay thế bởi một cỗ đồ ăn thơm ngon mà ngay cả sàn nhà bóng láng cũng bị những chiếc túi da to to nhỏ nhỏ bao vây chiếm cứ tại phòng bếp truyền đến một trận tiếng vang bang bang thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng người ngâm nga hiển nhiên là từ tên đã xâm nhập vào trong nhà của anh Tâm tình lúc này chắc hẳn là đang thập phần sung sướng. Nếu không phải lương tiếu mặt bưng đồ ăn vừa mới nấu xong xuất hiện trước mắt của anh, có lẽ anh đã quên hẳn người con gái ngày hôm qua đã tuyên bố muốn chuyển vào nhà mình này. Đúng là kỳ quái. Làm sao cô có thể có chìa khóa nhà anh chứ? Chết Nam mà anh than tâm rời sau. Cô gái tóc ngắn mặc tạp dề tươi cười hấn hở, chạy lại giúp anh thay quần áo, lại còn giúp anh lấy dép lê. Chú đáo đến mức có thể so sánh Với lão quản giao của quý gia Phị song Đối với biểu tình yêu mi cứng nhất Trên cơn mặt của anh Lương tướng mặt vẫn tươi cười rạng rỡ như trước Anh đột nhiên xuất hiện Không ai ý muốn của em nha Đưa anh vào trong nhà hầu hạ Lại còn săn sóc cẩn thận Cô đưa tới một ly trà ngon mới pha Đến tận trước mặt của anh Đêm qua em đã nói qua rồi Em quyết định sẽ tận thời tị nạn ở nơi này của anh Chờ xác định được mấy tên côn đồ kia Sẽ không tới làm phiền thì em sẽ lại truyền đi. Biểu tình này của anh ta là có ý gì chứ? Từ lúc vào đến nhà bây giờ, đều dùng một loại ánh mắt rất là khủng bố mà trường đến nhìn cô. Cho dù bọn họ không phải là vợ chồng, thì cũng là bằng hữu. Thấy đối phương gặp phải nguy năn, anh cũng không tính ra tay tương trợ hay sao chứ? Cô duy trì nụ cười như trước, nhưng trong lòng ngại không ngừng oán thầm. May mắn là cô linh hoạt. Buổi sáng từ dịp sau khi anh ta rời khỏi nhà, cô lấy trộm chìa khóa mà đánh thêm một bộ Chứ nếu không phải nhìn thấy bộ dạng hung hăng ngày hôm nay. Cô chỉ sợ rằng mình can bản cũng không có cơ hội bước vào gian phòng này nửa bước rồi. Quý triết nam lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. Công kính bưng chén trà nóng kia tới một cái rồi lãnh đạm nói. Tôi cũng chờ từng không đồng ý cho em vào nhà. Anh không nghĩ đến lại tình trạng này. Cô đúng là vô liêm sỉ. Tuy rằng anh không đáp ứng nhưng cũng không phản đối mà. Thấy anh em mặt lại xa dầm như cũ, lưng tiểu mặt vội vàng lấy lòng đi công tác cả ngày, anh nhất định là mệt muốn chết rồi, em muốn nấu một bữa tối hoàn hảo, nên lúc trước đã gọi điện thoại tới nhà chính của Quý Sa, hỏi thăm bác Ngô một chút về khẩu vị của anh, cho nên các món ăn buổi tối ngày hôm nay đều là thứ anh thích ăn nhất đó. Lương gia tuy rằng có thể nói là giàu có, nhưng ba mẹ cô rất là vô trách nhiệm, từ lúc cô còn nhỏ đã liên tục ra nước ngoài khảo cổ, thường xuyên để người hầu chăm sóc cho cô ở nhà. Về sau khi cô đã 16 tuổi, tự chăm sóc được bản thân mình, Liền ra tài hết người hồ Một mình hưởng thụ khoái cảm khi được ở nhà Không có ai quản giáo Nhiều năm trôi qua Cô đã sớm học được cách tự sinh tự lực Độc lập tự chủ Chẳng những xử lý việc nhà gọn càng ngăn nắp Nhờ nhiều năm tôi liền Có thể chỉ dùng một tay mà nấu được ra những món ăn ngon Đúng vậy Ít nhất những người đàn ông quanh cô đều nói Phụ nữ hiền lành ôn nhu Săn sóc Luôn tạo cho bọn họ có một cảm giác ấm áp Tục ngữ cũng đã nói Muốn bắt được trái tim của đàn ông Trước hết phải bắt lấy dạ dày của anh ta Tuy rằng cô không có một chút hương thú nào Để về bắt lấy nội tâm của anh ta Nhưng dù sao cô không thể làm trái lại Với ước định cùng bạn tốt được Cho nên cô đã xuất hết chiêu thức cả đời người Đem tất cả kinh nghiệm xuống bếp tích lũy Nhiều năm lấy ra Chỉ chờ anh ta tan tầm về nhà xong Nhìn thấy bản thức ăn đầy món ngon mỹ vị Có thể tặng cho cô một nụ cười tươi mỹ mãn Chờ mãi, chờ mãi Đợi một lúc rất lâu sau, cũng không thấy anh đi đến bàn ăn. Nụ cười tươi ôn hòa vẫn duy trì trên mặt, dần dần không chịu được nữa. Đối diện với bản mặt Thủy Trung lãnh khốc của người đàn ông này, lưng tướng mặt từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên xăm hối. Việc gì cô và người phía trước phải có, chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại hay không. Nhìn thấy anh Thủy Trung không nói gì, thậm chí ngay cả tách trả cô cô ý pha để lấy lòng anh. Anh cũng không thèm uống một ngụm, cô lại ngượng ngùng nói tiếp. Cái kia, nếu hiện tại anh không đói bụng thì ăn trễ một chút cũng không sao. Trước khi về nhà, chắc hẳn anh đã ăn quá đồ ăn ở bên ngoài. Lại nam nhân coi trọng sự nghiệp giống anh, mấy chuyện xã giao bình thường này khẳng định sẽ không thể thiếu Suy nghĩ xong lưng tiếu mặt lại tiếp tục cười lấy lòng. Em nghe bác ngô nói, mỗi tuần có 3 ngày người hầu chính nhà đến đây để dọn dẹp phòng. Chiều nay lúc gọi điện thoại, em đã bảo bác ngô không cần phái người tới đây nữa. Bởi vì từ hôm nay trở đi, dọn phòng, nấu cơm. Những việc này em sẽ lo hết. Không để ý tới biểu tình nhớ mày khó coi của anh, cô lại nói tiếp. Đột nhiên quyết định ở lại nơi này của anh. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện